Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xa lệ mua quyển tạp chí, lao ra khỏi cửa hàng, mở cửa xe ra, ở trước mặt anh kích động, mà lắc lắc quyền tạp chí. Anh nhìn thấy chưa? Khổn kiếp! Tại sao tôi lại sống như vậy chứ? Đôi tài của bạch bác sĩ rất nhứng. Cô rống to, thét lớn, vừa dẫm vừa la làng chỉ là cô tức giận quá mà bị trống gió. Trong tiếng cầm cử điên cuồng của xa xa lệ, bác bác sĩ rất muốn khuyên cô một câu hà tất để cho cái người đã bỏ cô Anh hưởng tới tâm tình kia Nhưng cuối cùng anh không dám cả gan nói ra câu đó Bởi vì sợ rằng sẽ bị cô đạp chết Bạch bác sĩ Ở trong phòng bếp pha trà Thỉnh thoảng lén lén nhìn tình hình ở phòng khách Xa ta lệ ngồi trên ghế sofa Hai tay cầm quyền tạp chí Bởi vì tức giận mà hai tay run chảy Hài Ai... Bạch bác sĩ quay lại với việc lúc trước ngẫm nghĩ Cuối cùng vẫn kiên trì Bưng tách trà ra ngoài Ngồi xuống bên cạnh xa lệ Uống trà đi cô không sao chứ? sa la lệ dường như không nghe thấy, nhìn chăm chăm vào tờ báo lá cải mà không nhúc nhích. bạch bác sĩ truyền mình lại gãi đầu. quân trả trước đã. sa gia lệ vẫn không động đậy, hai mắt đam chiêu nhìn quyền tạp chí. bạch bác sĩ hoảng sợ chợt nghĩ, liệu có phải chịu đào kết quả lớn mà thành ra như vậy hay không? cô không sao chứ? anh hỏi rất là từ tốn chỉ sợ sẽ kích động tới cô. cô bỗng nhiên quay đầu nhìn anh rồi cất tiếng hỏi có thứ gì có thể ăn được không? À có có. Cô muốn ăn gì tôi sẽ chuẩn bị. Bạch bác sĩ vô cùng nhiệt tình. Chỉ cần cô cố gắng và giữ bình tĩnh. Sa gia lệ ngước mắt nhìn anh giọng nói bình tĩnh. Tôi đói bụng. Họ nữa là vô cùng vô cùng đói bụng nha. Bạch bác sĩ hiếm khi nở nụ cười vô cùng thân thiện, vô cùng tử bi dịu dàng hỏi cô. Món ăn thịt hôn khói, hai trường ốp lết hay là san quế hà? San y. Cô nói rồi lại cúi đầu nhìn xuống gần tạp chí. Anh công nói hai lời, liền đáp ứng ngay. Bài bà sĩ vào phòng bếp, mở lò nướng, đặt bánh mì vào. Mở nắp hộp cá ngừ, rắc lên salad rồi trộn đều. Lấy rơ chuột hành tây tỉ mỉ cắt thái thành những lát mỏng. Bánh mì đã nướng rồi. Anh nhấc bánh mì nướng ra rồi quệt bơ lên. Nghĩ một hồi, lấy hẳn một muỗng bơ thật là dày, phết lên miếng bánh mì. Anh rắc lên những lát rơ chuột, hành tay, cho thêm một miếng phô mai và cá ngừ nữa. Tiếp theo anh dùng cây tăm cố định sandwich Rồi lấy dao ra cắt bánh, cắt thành từng miếng đều thằng tắp, cùng đặt bánh mì lên đĩa mang ra ngoài. Anh thở dài, cô vẫn đang xem tờ báo kia, anh để ở cái đĩa trước mặt cô. Tôi đã rồi, đừng xem nữa, ăn sandwich đi. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Bạch bác sĩ bối rối nhưng không nói nên lời. Cô cầm lấy miếng sandwich, hùng hăng mở ngậm một miếng to. Không biết cô có thích hay không? Bạch bạc bà sĩ quan sát nét mặt của cô. Dài lệ nhai một miếng đầy, vò bánh mì dàn tan. Khuy ngọm bánh, bơ lập tức than ra đầu lưỡi, vị cá ngừ thơm ngon, mùi cải xanh bánh quế ăn rất là ngon miệng, tưởng miếng từng miếng một cô ăn rất là nhanh. Thấy cô ăn say sưa thoáng trông bác sĩ có cảm giác như đặt được thành quả. Anh thấy cô chẳng mấy chốc đã chén sạch cái bánh sandwich, vẫn là có thể ăn được, xem ra là không sao rồi, anh thoáng yên tâm. Gia Lệ ăn sandwich xong lau miệng rồi ngừng đầu hỏi anh. Tôi muốn đi ngủ, anh có bàn chải đánh răng công, còn có cả khăn mặt nữa. Bà nãy ở cửa hàng bách hóa Do quá giận nên cô chỉ mới mua tạp chí Còn những nữ nên mua thì lại quên bạc mất Có Anh lập tức đi lấy Gia Lệ đi đánh răng rời tắm rửa Bạch bác sĩ ngồi xuống nhặt quyền tạp chí lên xem Là Tần Nạp Là ngọc nữ trẻ tuổi của Hồng Kông thu thập rất nhiều tin tức Phóng viên thậm chí làm hẳn một màng lớn Tựa đề là cuộc cạnh tranh so tải giữa hai cô nàng Phía bên trái công hiệu phóng viên moi từ đâu ra Tấm ảnh thời học sinh của Gia, Gia Lệ đề qua đầu giữa hấu xấu xí, nét mặt mờ mịt Ở bên phải là gương mặt của Lan nạp tân tươi cười Phía dưới kê ra một lít so sánh giữa hai người So về hậu phương Sa Cha mất Mẹ là nhân viên của cửa hàng đồ điện tử La Cha là nhà ngoại giao Mẹ là nghệ sĩ dương cầm Sa thua La thắng So về tuổi Sa 27 tuổi Còn La 24 tuổi Sa thua La thắng So về cá tính Cao Tuấn Thái từng kể với phóng viên rằng Cô bạn gái cũ, ngay cả cách làm chứng ốp lít cũng không biết. Hải thăm bạn bè cô La, được biết là nạp tân thích làm việc nhà, xa thua La Thắng. So về trình độ học vấn, xa trường đào tạo chuyên ngành, La học đại học, xa thua La Thắng. So về vóc sáng, xa 32A, còn La 34C, xa thua La Thắng. So về công việc, xa chỉ là một cây bút cho chuyên mục nhỏ, còn La là nữ ca sĩ thần tượng, xa thua La Thắng. Tổng cộng là tần nạp thắng liên tiếp 6 lần. Phóng viên tổng kết, chàng trai cao tiên sinh đã bảo cô bạn gái nhiều năm mở cửa phòng tắm ra. 7... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.